Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn trai con bé nhân nhân Cùng gia đình nó hôm nay từ đế đô Về đây cầu thân Cầu thân Bà vừa ngay lập tức muốn hóng chuyện Nhân nhân đã có bạn trai rồi Đã định lấy chồng rồi Tốc độ cũng nhanh đấy nhỉ Bà cũng biết đấy Tôi chỉ có một, một cô con gái Chắc chắn là muốn giữ nó thêm vài năm nữa Nhưng nhà bên kia Lại quý con bé nhân nhân quá Muốn nó sớm về làm dâu một chút Đến cả nhà cả xe thì nó chuẩn bị cả rồi Tôi nghĩ con máy sống một mình ở đế đô Cũng không phải là chuyện khó khăn gì Nhưng nhà bên họ lại có thành ý đến như vậy Bạn cha nhân nhân Cũng là nhân tài hiếm có Cũng đã đến xin phép mấy lần rồi Nhưng lần này tôi mới đồng ý đấy Ông Giàn đang đứng một bên lấy chìa khóa Nghe thấy những loài này Chỉ biết lắc đầu ở trong lòng Còn đi chê người ta lắm điều Ông thấy bà cũng sắp đến mức như vậy rồi Cũng may mà già nhân nhân không di truyền Cái tính này của bà Ái trà trà mẹ nhân nhân à Bà không đủ đấy chứ Tôi nghe nói giá nhà đất ở đế đô Mới đặt cọc thôi đã hơn 100 vạn rồi Ai mà không biết Đế đô là nơi tất đất tất vẳng Có thể mua được nhà ở nơi đó Vậy thì quả là người tài rồi Tôi lừa bà làm gì Còn rể tôi cực kỳ tay giỏi Đâu phải chỉ khoan đặt cọc Nó còn một đích cả căn nhà rồi chớ chứ Bà giàn càng nói chuyện càng hào hứng Còn không định về nhà làm cơm nữa Bên nhà họ cũng đã nói rồi Sẽ sang thêm một căn nhà lại cho nhân nhân Bà đừng nghĩ tới bốc vét Hôm khác tôi chụp ảnh giấy tờ nhà cho bà xem Còn dưới tôi cũng rất hiếu thuận Biết ông nhà tôi ngày nào cũng đạp xe điện liền nói sẽ tuổi ngay cho ông ấy một chiếc xe hơi Chỉ tiếc là ông nhà tôi không muốn đi thi lấy cái bằng Còn tôi đang chuẩn bị Đi thi lấy một cái đấy Dù sao cũng chẳng có việc gì Bà vừa rước xoa Điều kiện tốt đến như vậy sao Tôi lừa bà làm gì Được rồi không nói nữa Gia đình họ chiều nay sẽ đáp máy may đến đây dùng bữa tối Tôi cũng phải về thu dọn một chút Bà giàn trước khi đi vào trong nhà Còn nói bóng nói gió một câu Cả cái phố này Có ai mà không biết con bé nhân nhân nhà chúng tôi Là ngoan nhất Những kẻ miệng đàn với con gái tôi nhất định chết không yên thân đâu Ông giàn phải lôi bà vào trong nhà Đóng cửa lại Nghe mặt nói với bà Có tiền Không để lộ ra bên ngoài Bà đi khắp nơi khoe khoang với con bé nhân nhân Đợi lát nữa bạn bè thân thích Lại kéo nhau đến đây Mượn tiền nó thì làm thế nào Còn nữa Họ hàng lại muốn cậy nhờ nó Chuyên nói chuyện kia thì sao Bà như vậy Là khiến cho con bé sống không yên đấy Ông nói cũng có lý Cũng nên đề phòng chút sắc mặt bà Giàn cũng đang nghiêm lại Con gái mình gả đi Cũng không thể để nó khó xử với bên nhà chồng được Giàn nhân nhân và thân thầy thường Ngồi cùng với nhau Bây giờ cứ đến xế chiều Là cô lại rất buồn ngủ Nên nữ tiếp viên đưa cho cô một chiếc chăn lông mềm mại Cô đắp chăn lên người Đeo thêm cái bịt mắt rồi chìm má giấc ngủ Nhưng giấc ngủ cũng không được sâu lắm Cô lăn qua lăn lại mấy lần tấm chăn cũng bị rơi xuống dưới. đúng lúc này thầm tây thờ đang đeo tai nghe bóng một mắt ra, nhưng đầu nhìn qua người bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. sau đó anh dừng một lát rồi chậm chậm đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô. khi thầm danh thắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vừa hay nhìn thấy cảnh này. khoảnh khắc ánh mắt hai cha con chạm nhau. thầm tây thờ nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. lúc thầm danh thắng đứng trong nhà vệ sinh trên gương mặt vẫn thoáng qua một chút nghi ngờ. Ông đang nghĩ không biết giúp của con trai ông giống ai Thời điểm máy bay hạ cánh xuống đất Đã hơn 4 giờ chiều rồi Trước đó thầm gia đã sắp xếp xe tới đón Người phụ trách do công ty cử đến Đang nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Dù sau đây cũng là lần đầu tiên Anh ta được gặp chủ tịch và tầm giám đốc cùng một lúc Còn có thêm thầm phu nhận nữa Đặc biệt khiến anh ta tò mò hơn cả Là cô gái đi bên cạnh tầm giám đốc Không biết cô ấy là tiểu thư nhà ai Nhìn qua có vẻ tâm trạng của thầm giành thắng rất tốt Lúc bước đến gần xe Còn thuận tiện giới thiệu một chút Đây là bà giác của tôi Quản lý trương vội vàng chào hỏi thầm phu nhân Thầm phu nhân Bà từ xa tới đây Thần Vinh Hạnh được đón tiếp Sau đó thầm danh thắng quay về với già nhân nhân Cứ nghĩ đến chuyện mấy tháng sau Sẽ được thằng trước lên làm ông nội Làm nụ cười trên mưa mặt ông Tiên vàng vui vẻ Còn đây là con dâu của tôi Lần này quản lý trương không khỏi kinh ngạc một phen Vừa mấy ngày trước thôi các cô gái trong công ty còn tụ tập bàn tán về chuyện tổng giám đốc mãi vẫn chưa thấy kết hôn giờ đây chính miệng chủ tình giới thiệu cô gái này là con dâu vậy chắc chắn không chạy đi đâu được rồi già nhân nhân quay đầu về phía quản lý trương nhẹ nhàng gật đầu như phép lịch sự chào hỏi quê nhà của con dâu tôi ở vùng này vừa hay cả nhà cũng không có việc gì gấp gáp nên con đầy thầm một chút. trước đây quản lý trương là nhân viên dưới quyền của thầm danh thắng nhưng đây vẫn là lần đầu anh đang được ngay thầm danh thắng vừa giới thiệu Vừa nói rõ nguyên nhân đến như vậy, điều đó làm cho quản lý chương kênh ngà không thoát lên lời. Chủ tịch thẩm, khách sạn ở đây tôi đã chuẩn bị xong rồi, không biết bây giờ có phải về khách. nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net